chương một trăm bốn mươi lăm hai nữ tử xuất quan nhìn bạch linh trong ngực tần đình lộ ra nụ cười hài lòng xem ra sau khi bạch linh sinh ra linh trí vẫn nhận mình làm chủ bạch linh ôm tần đình thật chặt thật lâu sau nàng nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên ỉ lại nhìn tần đình ngọt ngào kêu cha cha phốc tần đình suýt nữa phun ra một ngụm máu trong nháy mắt đen mặt nghĩ đến sau này có một tiểu nữ h à i theo sát phía sau gọi mình là cha tân đình cảm thấy có chút quỷ dị tân đình g i ờ khóc g i ờ cười nhìn bạch linh trong ngực cười nói không được gọi ta là cha bạch linh ủy khuất bĩu môi nói vậy ta gọi ngươi là gì trong đầu nàng tân đình là người nàng thân cận ỉ lại nhất mà nhân loại thường gọi loại người này là cha tân đình hơi suy nghĩ mỉm cười nói về sau ngươi gọi ta là công tử đi bạch linh bất mãn cao mũi nhưng vẫn nghe theo tần đình ủy khuất hô một tiếng công tử trong nhận thức của nàng tần đình nói cái gì thì nàng phải làm cái đó dù sao tần đình cũng sẽ không hại nàng người chung quanh nhìn thấy bạch linh nhận chủ đều chúc mừng tần đình nói chúc mừng thánh tử chúc mừng thánh tử chúc mừng thánh tử dù sao thần thú chân long nhận tần đình làm chủ cũng là một chuyện tốt đối với huyền thiên tông thần thú chân long chỉ cần không chết yểu sau khi trưởng thành đều sẽ bước vào thần cung cảnh bước vào hư thần cảnh cũng không phải số ít mà thần thú chân long nắm giữ thiên phú nghịch thiên so với tu sĩ cùng cảnh giới bình thường thì mạnh hơn không ít điều này nghĩa là sau này huyền thiên tông sẽ có thêm một vị cường giả tuyệt đỉnh huyền thiên tông Thái Hư Phong sau một thời gian mọi chuyện cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh sau khi bạch linh hóa hình vẫn luôn không ngừng gây chuyện linh thú huyền thiên tông chăn nuôi bị bạch linh hại đến không còn bộ dáng cũ dù là long tước hay là thủy kỳ lân đều bị bạch linh sửa trị ngoan ngoãn mà toàn bộ người huyền thiên tông đều biết vị này là thần thú của thánh tử không ai dám trêu chọc cho nên bạch linh càng trở nên vô pháp vô thiên cũng may bạch linh vẫn rất nghe lời tần đình sau khi tần đình nói một câu lúc này mới bớt phóng túng một chút lại qua mấy ngày tần đình nhắm mắt dưỡng thần trong đại điện bỗng nhiên một làn gió thơm thổi qua tần đình mở mắt xem xét nở một nụ cười người vừa tới chính là chu bình nguyệt hồi lâu không gặp từ chuyến đi đến huyền đô tiên vực lân trước chu bình nguyệt cảm thấy tu vi t r a n h lệch quá lớn với tần đình sau khi trở lại tông môn liền bắt đầu bế quan bây giờ đã bước vào thần thông cảnh sau khi xuất quan nàng nghe nói rất nhiều sự tích của tần đình không đến hai mươi tuổi đã tu thành thần đài tính kế nguyên thủy môn và cổ thần cung dùng sức một người xuất lĩnh huyền thiên tông chiếm đoạt hai đại thánh địa lại thu phục thần thú chân long bây giờ uy danh đã chuyển khắp đông hoang chu bình nguyệt không ngờ trong thời gian mình bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy rốt cuộc không nhẫn chịu được tưởng niệm trong lòng đi thẳng tới thái hư phong nhìn thấy tần đình chu bình nguyệt bổ nhào vào trong ngực tần đình ôm chặt hắn nói khẽ tần lang ta rất nhớ chàng tần đình vỗ vai an ủi chu bình nguyệt rồi nói lời tâm tình thật lâu mới khiến cảm xúc chu bình nguyệt vững vàng trở lại hắn dò xét khí tức chu bình nguyệt mỉm cười nói nàng đã bước vào thần thông cảnh rồi chu bình nguyệt kiều bị trợn mắt nhìn tần đình một cái vốn cho rằng tu thành thần thông là có thể đuổi kịp bước chân tần đình lại gần hắn thêm một chút mà không ngờ vẫn bị hắn bỏ lại rất xa thần đài chưa đến hai mươi tuổi chỉ là suy nghĩ thôi đã cảm thấy đầu vắng mắt hoa mà sáng tạo ra loại thần tích này lại là nam nhân của mình nghĩ tới đây đôi mắt chu bình nguyệt đẹp như là nước mùa thu ẩn tình đưa tình nhìn tần đình lúc này lại có thêm một thân ảnh đi vào đại điện toàn thân áo trắng khuôn mặt thanh lãnh nhưng bây giờ lại mang theo chút ý cười chính là lý quân ninh lần đại chiến này cân nhắc đến vấn đề an toàn tông môn không cho lý quân ninh tham gia lý quân ninh có cảm giác thực lực bản thân còn chưa đủ mạnh lại bế quan lần nữa cho tới bây giờ mới xuất quan nhìn khí tức nàng hùng hậu hơn không ít hiển nhiên là có chút tâm đắc lý quân ninh nhìn thấy chu bình nguyệt trên mặt xuất hiện sắc đỏ bừng hơi nhăn nhó nói hóa ra chu sư tỷ cũng ở đây ánh mắt chu bình nguyệt c h u y ể n một vòng nàng cũng biết quan hệ giữa lý quân ninh và tần đình cười thầm trong lòng nàng cười khanh khách nói không thể gọi chu sư tỷ được nên gọi tỷ tỷ thì hơn bị chu bình nguyệt trêu ghẹo sắc mặt lý quân ninh càng thêm đỏ bừng tần đình thấy lý quân ninh xấu hổ sinh lòng thương tiếc cười nói được rồi đừng trêu g ẹ o ninh nhi nữa chu bình nguyệt cố ý tỏ ra ai oán mềm mại muốn khóc nói xem ra có người mới quên người cũ tần lang chỉ biết đau lòng ninh nhi của ngươi không còn đau lòng nguyệt nhi nữa rồi tân đình và lý quân ninh cũng cực kỳ thấu hiểu chu bình nguyệt sao lại không biết dáng vẻ này của chu bình nguyệt là giả vờ được lý quân ninh và chu bình nguyệt cười với nhau các nàng vốn là tìm muội quan hệ cực tốt chỉ là lý quân ninh mặt mũi mỏng bây giờ hai nữ hầu một chồng nhìn thấy chu bình nguyệt nên có chút xấu hổ bây giờ chu bình nguyệt trêu đùa như thế thì cũng buông lỏng không còn n h a n nhó nữa tần đình có chút cảm thán tâm tư linh lung của chu bình nguyệt yêu thích nàng thêm một chút hồi lâu không gặp hai người cũng cực kỳ nhớ tần đình ban đêm hai người cũng ngủ lại thái hư phong mà tần đình cũng được thể nghiệm cảm giác nhất long s o n g phượng một lần chu bình nguyệt kiều mị nóng bỏng lý quân ninh thanh lãnh thẹn thùng quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên